Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa bảo đó rồi, vài ngày sau, Lo lại thông báo là Tàu chỉ ba chuẩn bị rời trại. Nhưng lại một lần nữa, sau khi thông báo thì trời lại chuyển mưa, gió, bão, mây đen, tối sầm cả bầu trời luôn. Thế là đình chỉ cái list đợi đảo nữa. Hai lần thông báo, mà Tàu chỉ vẫn không đi được. Cho nên mấy người ở chung Long House mới nói thôi thì bây giờ gia đình chỉ ba tạm thời dọn hành lý qua nhà bạn ở tạm đi, thì chờ lần sau có thể đi được. Thế là gia đình chị dọn xuống khu đê ở tạm nhà người bạn, và sau đó rút cuộc thì tạo chị cũng được đời trại bình yên sau đó một tuần. Mọi chuyện coi như tưởng rằng đã hết, nhưng thật sự nó chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Khi gia đình chị ba rời đảo khoảng một tháng, nhóm của tụi em Chưa có đi được, còn ở trên đảo, có nhận được cái lá thư của chị ba gửi từ trại Sangai BC. Trong thư chị ba nhờ tụi em mua giùm cho chị trái cây với nhang đèn, đem ra cái chỗ anh ba giết con ba ba, cúng giùm cho chị ấy. Trong thư chị kể là, khi tới trại Sangai BC, thì cháu bé con của chị đã từ từ biến dạng. Da của cháu bé không còn mịn màng như lúc mới sanh Mà nó sần lên rồi nó nổi dậy Còn hai cái vành lỗ tai Thì nó rụng mất hồi nào mà không biết Tóc của bé lúc đầu thì nó đen mướt Bây giờ nó cũng rụng hết Và cái phần chóp này nó nhô lên và dài ra Cái miệng môi dưới thì nó móm thụt vào Còn môi trên thì nó hô chồm ra quặp xuống che cả môi dưới Riêng cái phần gần hậu môn thì nó lại mọc ra một cái đuôi, nhỏ, cái đuôi nhỏ dài như cái trái ớt hiểm vậy. Bàn tay của bé, nó không còn là năm ngón rời rạc nữa, mà nó không có xè ra được nữa, mà coi như nó dính lại, nó biến dạng hoàn toàn hết. Chị đâu có dám nói cho ai biết, và cũng không dám cho ai thấy bé hết, lúc nào cũng quấn bé trong cái khăn. Trừ khi mà đi khám bệnh chích ngừa thì phải mở khăn ra thôi. Còn một điều khổ tâm nữa, hầu như phái đoàn nào kêu chị, gia đình chị lên phỏng vấn cũng đều từ chối, không nhận. Rồi vài tháng sau đó thì tụi em lại nhận được cái thư mới của chị ba gửi, báo tin vui là có phái đoàn Thụy Sĩ họ chịu nhận gia đình chị định cư. Nhưng với điều kiện là phải hiến bé, tức là đứa con của chị cho viện khoa học của Thụy Sĩ để họ nghiên cứu, rồi thì họ sẽ ưu đãi cho gia đình của chị. Cuối cùng, anh chị cũng phải chấp nhận điều kiện của phái đoàn thủy sĩ, để đi định cư vì không còn con đường nào lựa chọn. Giữ em bé thì không biết làm sao để mà nuôi nấng nó. Mà giữ em bé thì không có phái đoàn nào nhận đi hết, không lẽ ở mãi cái trại tị nạn này. Mà bây giờ, giao con mình cho phái đoàn Thụy Sĩ, cho viện khoa học nghiên cứu, họ nuôi nấng cũng có thể là điều tốt cho bé, và chị cũng được đi định cư ở tại Thụy Sĩ. Câu chuyện của em đến đây là hết, và qua câu chuyện này, em cũng có suy nghĩ, những con vật sống lâu năm nó có linh tính, mình không nên giết, và mình nên phóng sinh nếu mình có gặp phải nếu hôm đó mọi người gặp con ba ba và anh ba cũng như những người trong gia đình đừng lật lên giết nó và chị ba đừng có làm thịt nó để bán thì có lẽ đứa bé sinh ra theo tôi nghĩ chắc có lẽ chắc có lẽ cũng không gặp tình trạng đến như vậy đó là chỉ suy nghĩ của cá nhân thôi Kính chúc anh và toàn thể gia đình cùng quý khán giả được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Em Tinh Quảng Nghiêm, hiện đang sống ở Pháp. Câu chuyện này tính ra cũng 30 năm rồi, em chỉ kể cho bạn bè thôi. Cảm ơn anh đưa câu chuyện của em vào chương trình của anh. Merci beaucoup. Câu chuyện con ba ba chuyển thế của Quảng Nghiêm cũng giờ kết thúc khoa tàng truyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ thứ 414. Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon và bình an trong đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.